Tác giả Ngột Danh Phú Tập 9, chương 12 giao cung làm lễ nghi học sĩ buổi đầu tiên nàng ngạc nhiên thấy trong cung vua phép tắc chẳng còn gì con hầu đánh bạc với cung nữ cung nữ lá lơi với thái giám tệ hại nhất là mấy cô gái trẻ đang háo hức được vua dời mặt rồng đức vua như một niềm khao khát không phải là thứ tình yêu mà đó là sự vượt trội ở một khoảnh đất gia vào đâu cũng gặp đàn bà đức vua được cơn chiều từ thở lọt lòng Lên ngôi từ khi dắt mũi chia sạch, quyền thần thì nương tựa để nắm lấy những quy lực nhất thời, vua thì lúc trẻ con, lúc người lớn, lúc tỏ ra là đấng thiên tử, lúc lại tùy hứng theo vui, giận hằng ngày. Thì lộ thở dài, nàng coi lại tên của hàng trăm cung nữ, gọi từng người đến thử xem họ học hành đến đâu, đa phần họ không biết một chữ nhất bẻ đôi. vào cung chỉ nhờ sắc đẹp, gọn ghẻ, dễ coi nhưng ở chỗ cung vua diệt ít người nhiều họ mau chóng thành người thạo diệt và vua đi đến đâu họ như đám ruồi bám theo để làm vui khi nào vua cáo giận là tản ra và khi đêm tối trùm xuống người nào lại thu về cái góc tâm tối u buồn của mình với lòng mẫn cán dễ mũi lòng thì lộ thương họ lắm song nàng không bộc lộ làm nghề thầy phải lấy nghiêm làm trọng không thì học trò dễ nhợn Nguyễn thì lộ tâu vua, xin chia ra là mấy loại. Loại chỉ cần học những phép khu xử hầu hạ, biết phép tắc trong hoàng cung. Phần này học nhanh và có thể dạy nhiều người một lúc. Một loại khác là những cung tần, tư dung, các bà phi thông minh, cần hiểu biết những lễ nhạc trong cung cấm, cần phải được chút ít chữ nghĩa, có thể hiểu được kinh truyện, nắm được sự sách nước nhà. giỏi có thể giúp vua trong những buổi tối thích chuyên tâm và bách gia chư tử. Người có năng khiếu, có thể hầu hạ vua một tối, chọn vợ hay mà diễn, chọn khúc nhạc đẹp mà tấu, biết dùng đất nào có lễ hội đáng đến, đáng xem mà phụ dụ, chùa truyền nào có truyền thống mấy đời nay, kinh Phật nào nên đọc trước, sách văn nào nên dành thời giờ thưởng thức. Số người này thường được cha mẹ ở nhà lo cho học từ trước, thì đến khi vào học mới có thể bồi bổ thêm được. Nguyễn Thị Lộ bắt tay vào việc, nàng sắp xếp, chọn phòng học, lựa người, lựa sách khá công phu, nàng thường hỏi chồng, Nguyễn Trãi sẵn sàng chỉ bảo cho nàng, nàng hăng hái lắm, công việc rất có kết quả, lớp con đòi nghe nàng nói, nàng thị phạm cách thư gửi, có đứa cứ há hốc miệng ra mà nghe. Những bậc tư dung chiêu nghi đều tự đến sinh học, Nguyễn thị lộ hết lòng, đem những hiểu biết của mình ra truyền thụ cho họ, nàng lại kích đồng lòng tự trọng, cách biết giữ giá trị của mình của đàn bà con gái dù là gì đi chăng nữa khiến đám người đẹp ở hoàng cung đều nao nức hứng khởi như nhận biết ra những điều mới mẻ mà từ trước tới nay chưa ai nói cho mình nàng được mọi người yêu mến thực sự một bữa vừa tan buổi học thì lộ thấy một áo quàng nắp sau một buổi may níu áo lại nói gấp gáp lấy nghi học sĩ mời bà vào chỗ và chúa con chủ của con có những lời muốn hỏi ha Chúa của ngươi là ai vậy? Thưa, bà Ngọc Giao, người được vua đã từng sủng ái. Và bây giờ thì sao rồi? Dạ bây giờ, từ ngày bà có tin mừng, thì đức vua không đến nữa, mà hiểm quả như thanh gươm đã kề vào cổ. Sao vậy? Xin bà cứ đến rồi sẽ biết. Nguyễn Thị Lộ nhíu lông mày và quay gót rẽ phải, qua những lối giả tường đá, Và đi thẳng đến phủ riêng của Hoàng Phi Ngô Thị Ngọc Giao Bà Phi này thấy nàng đến, mừng lắm Tiếu tích mời vào phòng riêng Gọi thì nữ dân trà Chán trà ngon, thì lộ tỉnh táo hẳn Nàng hỏi Hoàng Phi gọi tôi đến đây Có điều gì chỉ bảo Đâu dám Tôi, tôi Tôi thấy nữ học sĩ là người am tường hiểu biết Nhưng phi cung nữ Ở đế đồ đều nể trọng Tôi... Tiếng được tuyển vào cung, nhưng học hành chẳng được bao lâm. Nhìn ra ngoài, thì trời đã đổ tối, thì Lộ sốt ruột, sợ Nguyễn Trãi chờ lâu liền thưa. Hoàng Phi cứ nói, điều gì có thể giúp được, tôi xin hết lòng. Xin học sĩ vào phía trong này. thì Lộ vào tận trong giường riêng của Ngô Hoàng Phi, Phi nhìn trước nhìn sau rồi nói, Tôi nói điều này nếu ai biết. Thì có khi liên lụy cả nhà, xin học sĩ giữ kính cho. Xin Hoàng Phi cứ nói, Đại học sĩ hẳn biết khoan đại tư đồ Lê Ngân chứ. Dân, ông ấy đang cầm quyền ở nội mật diện, Và ông ta có con gái hiện là Nguyên Phi của triều đình. Quyền quy của họ bao trùm lên tất cả, Nguyên Phi lại chưa có con, Nên càng ganh ghét những người được trời đất ban phước lành cho tôi biết thư hoàng phi tôi được đám hạ hoàng thị tỷ cậy cho hay nguyên phi đang làm nhiều điều để triệt hạ cái đám đàn bà đang sắp sửa sinh cho hoàng đế những đứa con nhất là lại sinh được con trai hoàng phi cứ nói tiếp đi tôi dạy quá sao lại dạy việc nằm mơ thấy tiên đồng xuống đầu thai làm con hoàng đế giá tôi cứ giấu kín đi thì tốt hơn Dạ, dạ, tôi nói ra để ai cũng biết, nên Nguyên Phi lại càng thù tôi hơn bao giờ hết. Đã có hành động gì chưa? Có rồi, có rồi đấy. Cha tôi được đám đầy tớ săn tin nơi điện thái giám cho hay, bảo tôi phải về chừng. Một bữa tôi được bác Yến do Nguyên Phi ban cho, tôi chợt nghĩ đến chuyện hằng thù, không ăn, cho con mèo quý ăn thử, nó liền lăn ra chết. Nguyễn Thị Lộ nhíu lông mày lại Nhẫn tâm đến thế ư Quả có thế Tôi không dám nói sai Bây giờ sắp đến kỳ sinh nở Mà ở trong hoàng cung tôi khó có thể mẹ tròn con dương Nên không biết làm thế nào Lúc nào cũng nôm nớt thế này Sao cho an toàn được Nguyễn Thị Lộ nghĩ ngợi một lát rồi nói Sao Hoàng Phi không xin về bên ngoài mà ở có hơn không Học sĩ không biết đấy Luật lệ hoàng cung rất ngặt, các hoàng phi sắp sinh nở chỉ được ở hoàng cung thôi, bao giờ mãn nguyệt khai qua, thái giám so với đúng ngày đức vua yêu, nhận là hoàng tử, lúc ấy thì ngô phi mới tôn quý thêm được. Lê Nguyên phi đã thù ghét tôi, này lại bỏ đi, thì có khác gì chui đầu vào bẫy của họ? Nguyễn Thị Lộ nhìn nét lo toan của người đàn bà có ngôi cao trong hoàng cung, được vua yêu một thở không rời, còn thế... Hướng chi mình, trong lòng rất thương, muốn giúp đỡ, nàng nói. Xin Hoàng Phi hết sức cẩn trọng, chờ cho sinh nở an toàn đã. Tôi nghe nói, phụ riêng của Quang tướng bên ngoài ở ngoài thành, gần chùa Quy Văn. Khi Hoàng Phi đầy cử, nên nói với quan tướng xin về đấy, thật nhất cử lưỡng tiện. Sao lại nhất cử lưỡng tiện? Thì Hoàng Phi thường đi cầu tử ở đền Quy Văn và được ứng mộng đó thôi vậy thì khi đầy cử ra đấy gọi là làm lễ tạ ơn thần phật lấy tên nhà chùa cho con chẳng là điều đích đáng sao? ai bắt bẻ nổi? Ngô Hoàng Phi mừng rỡ rồi chắp tay gái Nguyễn Thị Lộ lòng đầy mến phục. trời ơi, sao lòng già học sĩ sáng láng thế? tôi thật mê muội lời khuyên già ngọc này thật là vô cùng quý giá. ơn chỉ bảo này tôi chẳng bao giờ dám quên. Dương Phi lúng túng như muốn tìm một thứ gì để tạ ơn. Cuối cùng, bà lấy một viên minh châu trong túi gắm ra nói. Buổi đầu sơ kiến, được học sĩ hết lòng chỉ dẫn, có chút quà để học sĩ cầm lấy, nhớ cho buổi kỳ ngộ này. Nguyễn Thị Lộ trần trừ, ngôi Dương Phi dội nói. Giật thử chẳng là bao, đây là viên ngọc quý. Một người làng trài đánh được con cá to, nhờ ông nội tôi chữa thuốc khỏi đem đến tạ ơn. Cha tôi được trao lại, coi như là bảo ngọc. Khi tôi vào cung, người lại trao cho tôi, quý như một báo vật để yên bản mệnh. Bây giờ thị lộ mới chịu nhận, ra về. Lê Ngân đi lại trong phòng riêng tỏ ý bồn trồn không yên. Dạo này bọn Nguyễn Cung đinh thắng xa lánh hẳn ông, bọn họ không đến nhà nữa. Lũ Hoàng Quang Thái Giám này thật là đáng gồm, chúng nó có hành động mờ ám gì không ai hiểu nổi. Giỏi gian như Nguyễn Trãi mà được Thái Tổ mờ giờ triều cũng bó tay, kiệt hiệt, quyền uy như lê sát, cuối cùng cũng bị chui vào thòng lòng của chúng, được tự tử ở nhà mà vẫn coi như là ân sủng của Đức Vua. Lê Ngân dũng nhu nhược, Ngân chỉ biết cầm gươm xong pha trận mạc, nhờ có sức khỏe xong pha trăm trận thành người từng trải. Ngân thật thà, bọc tuệt, bảo thế nào cũng ừ, cho thứ gì cũng lấy. Trước giặt, Ngân hung dữ như sư tử, nhưng trước vợ con, Ngân lại hiền lành, bảo gì cũng nghe. Con khóc, Ngân bối rối hẳn lên. Có lúc làm đến đại thần mà vợ quát, Ngân vẫn giật mình. Vợ Ngân có nhà giàu, ruộng thẳng cánh cò bay, Ngân giống trước ở rễ nhà vợ, sau bố vợ khinh rẻ mới bỏ theo thái tổ lê lợi, đến khi thành đạt. Bố vợ gọi về, dàn quà, Ngân lại nghe, lại đem vợ theo. Vợ Ngân đẹp, sắc xáo, Ngân sợ, ít dám gần. Kỳ Lê Sát bị tội, bọn hoàng quan tân bốc Ngân một tất đến trời, lại đem một thiếp yêu của Sát, trẻ và đẹp, tâu vua ban cho Lê Ngân. Ngân tuy sợ vợ cũng nhận. Ngân đem về giấu vợ, vẫn thường đêm lui tới với thiếp yêu của Lê Sát cũ. Cô ả mới ngoài hai mươi tuổi, mơn mởn. Tươi non, có đêm ngân say đắm, lơi lã suốt đêm không chán, ngủ muộn đến nỗi tất tả vội vàng mới kịp vào nội mật diện. Vợ ngân được con hầu nịnh mắt đến tận nơi thăm, dịu dàng an ủi, người thiếp trẻ tưởng phu nhân quan tướng đại tư khấu là người rộng lượng. Cô ta đưa tiễn thật xa, niềm nở chỉ em không dứt. Chẳng ngờ, phu nhân cho gia nhân đón ở chợ gay sự đánh một trận thật đau, lại lấy giày cư nhà và mặt đánh đến sưng tấy lên, mặt khác lại truy hỏi Lê Ngân cấm không được lai vãng đến nhà người thiếp của Lê Sát cũ nữa. Trần Thị, vốn là thiếp yêu của Lê Sát, bây giờ sang với Lê Ngân, giai dế đã kém, Lê Ngân lại nhát nhú, không đường hoàng như xác, bề ngoài chịu ép một bề, trong bụng rất chán ghét Ngân, kể đến bị Trần đòn giữa chợ càng bực bội trần trọng khóc lóc mấy đêm không ngủ trần thị vẫn tưởng nhớ lê sát bèn nghĩ cách báo thù cho chồng trần thị trước đây vốn quen biết nguyễn cung liền sai một con đòi thân tính cầm thư riêng vào nội điện tố cáo nhà lê ngân thờ phật nuôi phù thủy trong nhà dùng hình nhân yểm bùa vua và các hoàng hậu đang có tin mừng sợ họ tranh mất ngôi báo đăng lý phải thuộc về phúc phận của con gái mình nguyễn cung được thư của trần thị mừng lắm Tức tốc đến ngay nhà lưng đăng để bàn tính công việc, đăng xem thư của Nguyễn Cung, lên kiệu vào cung ngay. Thái Tôn đang ở trong cung điện một mình, từ ngày gặp mặt thị lộ, trần dần mà chưa ôm ấp được, nhà vua vẫn còn tức bực lắm. Kịp đến, vua phong cho thị lộ làm lễ nghi học sĩ, nàng chi mãi mê về công việc dạy dỗ cung tần mỹ nữ, mà chưa một lần chịu đến hầu hạ đức vua. Thái Tôn cảm thấy ở người đàn bà này có sự kiêu kỳ khác hẳn đám dương phi, cung nữ, lại có sự yếu mềm của bất kể một người đẹp nào. Người này có học, biết mình, biết người, biết kiềm giữ ham muốn, nàng thật khó hiểu. Lương Đăng và Nguyễn Cung đến, quỳ trước mặt. Tâu Thánh Thượng, có việc quan trọng, xin Ngài liệu định. Điều gì vậy? Lê Ngân Phạm Thượng, Giám thờ Phật Bà Quan Âm trong nhà, nuôi phù thủy cô đồng để quyến rũ những kẻ mê tín. Thái tôn gắt, nhưng cái đó thì phạm thượng nổi gì? Dạ, dạ, việc phạm thượng thần sợ hãi không có dám tàu. thì ngươi cứ nói đi. Dạ, dạ Lê Ngân với tin đức vua và các phi tần đang có thai dùng phù thủy yểm trấn để mong hãm hại. Thái tôn cáo chỉnh. Thằng giặc già ấy láo đến thế ư? Truyền võ sĩ đến nhà áp đảo xem hư thật ra sao? Lương Đăng, Nguyễn Cung chỉ chờ có thế. Chúng gọi thêm Đỗ Đại, Đinh Thắng và 50 võ sĩ có hạn, tức tốc theo vua, lên ngựa, thẳng đến nhà quan đại tư khấu. Lê Ngân đang ngồi ở nhà. Đám đồng cốt ở trong điện riêng vẫn đang mê đắm trong hương khói. Tên phù thủy dẫn khoa chân múa tay bắt quyết, hét là... Xoay những tàn hương chữ cấp cấp như luật lệnh lên những hình nhân bằng mã bé nhỏ. Phía sau có để đích danh tên Đức Vua là Lê Nguyên Long, Tư Dung là Ngô Thị Ngọc Giao, Thân Phi là Nguyễn Thị Anh. Giáo sĩ ập đến khoát. Mọi người ngồi im, nghe lệnh chỉ Bọn phù thủy khô đồng trở tay không kịp, đều bị bắt gọn. Lê Ngân và bọn quan hầu, phu nhân và tỳ nữ đều phủ phục trong sân. Bọn giáo sĩ vẫn tiếp tục luật soát. Vua đứng trước mặt hắn nói Lê Ngân Ta quý trọng ngươi thế nào Trao cả quyền bính trong triều đình vào tay ngươi Sao ngươi lại định hãm hại ta Lê Ngân ú ớ tàu Thần tội đáng chết Nhưng chưa biết tội như thế nào Xin thánh thượng chỉ bảo Vua quát Thôi đừng dò dính nữa Ngươi muốn ngồi lên ngai vàng phải không Lê sát trước đây đã làm tấm gương Mà ngươi không chịu xoáy vậy hay sao Nó đã bị treo cổ tại nhà rồi đấy. Thưa hoàng thượng, thần vẫn chưa biết tội gì. Nhân chớn! Bọn Nguyễn Cung dẫn người dạ lẻ lê sát, Được ban cho Lê Ngân ra. Lê Ngân ấp úng, mặt tái nhợt, Dập đầu cơm cộp trước thèm gạch tâu lên. Sau khi trút bỏ cả mũ áo, Tâu bệ hạ. Trước đây, thần từng theo thái tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Lúc nào cũng ở bên mình tiên đế, nằm gai nếm mật chia sẻ trọng trách, ân huệ thái tổ ban, đời con cháu thần mãi mãi còn ghi nhớ. Nay tuổi già nhiều bệnh, nghe thầy bói nói trong nhà thần ở, vốn trước là miếu thờ Phật, vì ô uế mà sinh ra yêu quái tai ương, nên phải mời pháp sư trừ bỏ tà ma đi để thờ Phật lại, vì chỉ có thế. Trần thị vợ cũ của lê sát mà thần vừa được ban có thù với thần cùng bọn nô gia ưu ngạnh bày đặt nếu đức vua nghe chúng thì thật quan cho thần lắm nguyễn cung quát tội ngươi không chỉ có thế vua sầm mặt hỏi nguyễn cung những thứ con đàn bà này nói có tìm thấy không trong lúc lộn xộn vợ lê ngân đã nhanh nhẹn lấy mấy hình nhân yểm bùa xé nát cả ra Chỉ còn mấy sát giấy, vừa cho dí vào mặt Lê Ngân. Những thứ gì đây, hình nhân nào đây? Dạ, mấy thứ đàn bà con ở, họ làm gì với nhau, thần nào có biết. <cười> ngươi còn cãi lãi nhãi mãi hả? Làm đến chức tệ tướng mà đám đàn bà con ở gia nô trong nhà bảo không nổi, muốn làm gì thì làm, thì tài cán của ngươi ra sao? Lê Ngần lại lẫy một hồi nữa, nước mắt đầy mặt tâu. Thần này già yếu, gân sức mệt mỏi được Hoàng thượng trao quyền, biết khó kham nổi. Này, sự việc đã thế này, xin Thánh Thượng thương tình cho về quê cài cấy như thổi hàng di. Xin Thánh Thượng nghĩ lại cho. Dù không nghe, lừa tất cả đám có tội vào ngục, đình thắng nói nhỏ với lương đăng. Thằng này nó hẹn hơn lê sát. Xác còn dám nói mấy câu bướng bỉnh, còn Ngân chỉ một mực khóc lóc kêu gian, thần đánh dừ rầm trận, làm đến chức tệ tướng mà chẳng còn khí phách nào. Lương đằng mặt vẫn lạnh như tiền, không nói năng gì cả. Hình quang thể theo ý vua lại được bọn đăng cung dặn dò, quy ngân và tội, bắt tự tử ở nhà như lê xác, đã dán con gái Ngân từ huệ phi xuống tư dung, bắt bọn phù thủy đồng cốt, đứa đem đi đầy, đứa dọn cức ở chuồng voi vừa được tin Nguyễn Thần Phi sinh con trai mừng lắm, đặt tên là Ban Cơ. Bọn Trịnh Khả, Lương Đăng đón được ý vua đang ghét Dương Hậu nên theo dệt chuyện đố kỵ của bà. Thái Tồn bèn trút ngôi Thái Tử của nghi Dân đem phong cho con trai mới đẻ. nghi Dân bị đưa ra biên trấn làm lạng Sơn Dương. Khả và Đăng lại điều hết dây cánh của nghi Dân đi nhậm chức ở nơi đất xa, chờ tiệc bè cánh chống đối. Mọi binh quyền đều nằm gọn trong tay mấy tên quan quan và thái giám. Đám quan dân sướng sát không ai dám đàng hạt gì cả. Nguyễn Trãi hàng ngày đến nội mật diện hoặc chào vua về nhà chỉ thở dài. Dân gian trong đế thành có câu già rằng: Một sớm làm quan tể, đến mai treo cổ rồi. Dinh phủ có quan mọc, trồn cáo hay tới lui, giết tươi hai bố vợ. Hoàng hậu thành tôi đòi, phế trưởng rồi lập thứ, trần trang đã mấy người. Mấy đứa trẻ con nghe được, nghêu ngao hát, đều được bọn hầu cận tâu về. Trình khả lương đăng cho bọn gia nhân thân tính bắt cóc về tra hỏi. Chúng không chịu nói, có đứa bị đánh què lê, có đứa bị giả gãy hết cả hàm răng. Nguyễn Trãi biết cả, có buổi ông cáo ốm không vào chầu. Thì lộ dạo này hơi bực mình về Nguyễn Trãi, mặt ông lúc nào cũng yếu xìu. Lúc chưa lấy được Nguyễn Trãi nghĩ đến ông, nàng đều thấy ông ở tích trên tầng cao như thần như thánh. Còn bây giờ thì ông cũng như trẻ con, cũng tầm thường như bất cứ ai. Một buổi nàng về muộn, ông sẽ đề tớ cất hết cơm canh không cho nàng ăn. Thì lộ vào đến phòng riêng, ông cũng không thèm đến, ông ghen. Tất nhiên, khi nàng gọi người hầu đến thì vẫn có cơm ngon, thức ăn nóng sốt. Thị lộ thích ăn cá phủ Tây Hồ Nhất là cá chép tháng 8 Béo đến nổi giấy ngấn lên những màu vàng Nguyễn thị lộ thản nhiên ngồi ăn cơm một mình Nàng lại thấy vui vui Nàng tin rằng Nguyễn sẽ nhớ nàng mà đến Và Nguyễn đến thật Nguyễn tự cảm thấy mình đối xử với nàng hơi sổ sàng Nên dục dè cứ đi lại bên cửa không dám vào Nàng nghe nhận rõ bước chân của Nguyễn song vừa tức vừa thương Cũng chẳng thèm gọi mời Nguyễn ghen Nguyễn Trãi ghen thật sự, chỉ cần nàng mê mãi việc ở trong cung, Nguyễn giấy lên những nghi ngờ bực bội. Đêm hôm ấy, Nguyễn Trãi không đến với nàng, nằm một mình trăng trở mãi, nàng cũng thiếp đi. Sáng sớm thì lộ dậy, nàng vẫn tức bực lắm, xong nghĩ thương cái ông già thất thế, nàng lại đến phòng văn của Nguyễn Trãi. Giữa nét mặt bình thản như không có chuyện gì đêm qua, trước mặt con hầu đầy tớ, nàng dịu dàng chào. Chào tướng công! Đêm qua người có ngủ ngon không? Nguyễn Trãi đang đắm mình vào trang sách ngẩn lên. "Kìa, chào nàng, vào đây, vào đây." Nguyễn Trãi cố làm ra vẻ thanh thản như mọi buổi sáng, nhưng Thị Lộ biết ông vẫn còn giận nàng lắm. Khi Lộ bước vào phòng riêng khác hẳn mọi ngày, ông không đuổi đám đầy tới ra mà tiếp nàng như một người khách. Rất lễ độ, Thị Lộ ngồi xuống chiếu. Nguyễn Trãi hỏi trống không. Công việc của nàng như thế nào? vẫn như mọi bữa. Sao lại như mọi bữa, nàng dối ta phải không? Thì lộ dẫn lặng thinh, nguyện trại đấu diệu. Sao? Hôm qua ta thấy, tướng Ngô Từ vào nói với ta chính nàng bày cách cho Hoàng Phi Ngô Thị Ngọc Giao ra ngoài hoàng thành, nương tựa bố mẹ để mẹ tròn con vuông Ông ấy báo cho biết, hoàng tử của đức vua kháo khỉnh, đỉnh ngộ lắm, trong ông ta rất vui vẻ. Ông ấy đem qua biếu cho nàng đây, ta còn giữ lại chờ nàng về, nhưng hôm qua thì nàng lại về quá muộn. và tướng công đã ghen, không thèm hỏi han đến em. Nguyễn Trãi không đáp, chỉ bảo đám đầy tớ. Thôi, cho chúng mày lui, để tao nói chuyện với bà. Khi lũ đầy tớ lui ra cả thì Nguyễn kéo tay nàng lại và ôm vào trong lòng, nói. Nàng Nàng Thì lộ ơi, nàng làm ta khổ quá, suốt đêm qua ta không sao chợp mắt được. Tướng công giận em chứ gì? Nguyễn Trãi gật đầu, nhưng khẽ nói, ta nhớ em, ta ghen, ta bực. Sau đó ta lại nhớ ra rằng ta dễ dẫn quá, em bỏ quá cho ta, em nhé. Thì lộ mềm lòng, mặt ông ôm ấp, ông ngã nàng trên sập. Và yêu nàng với cơn thèm muốn tột độ Thì lộ chiều ông Nàng thấy ông vẫn còn khỏe lắm Khi ngồi lại bàn trà Thì lộ mới thấy ông trở lại cốt cách xưa Uông dung phong độ Ông chiều Ông nói năng hòa nhã Ông hơi rụt rè khi ứm hỏi Ta mới làm được mấy bài thơ Nàng nghe nhé Có gì chữa giúp cho ta Thì lộ sửa sang si máu xong khẽ nói Dạ Xin tướng công cho thiếp nghe. Nguyễn Trãi đọc liền mấy bài mạng thuật một lúc. Có móng tự nhiên có cây, Việc làm vắng ắt ắt còn chày, Thủy chung mấy vật đều nhờ Chúa, Động tĩnh nào ai chẳng có thầy, Hỷ nộ cương nhu tuy đã có, Nghĩa nhân lễ trí mựa cho quay Hay văn hay võ, Thì dùng đến, chẳng đã khôn ngay khéo đầy. Án tuyết mười thu, uổng đọc thư, Kéo còn lọt lọt, chữ tương như, Nước non kể khắp quê hà hữu, Sự nghiệp nhàn khoe, phú tử hư. Con mắt xanh, đầu dễ bạc, Lưng không uống, lọc nên từ, Ai ai đều đã bằng câu hết, Nước chẳng còn có sử ngư. Đúng đỉnh chiều hôm dắt tay, Trong thế giới phút chim bay, Non cao, non thấp mây thuộc, Cây cứng, cây mềm, gió hay. Nước mấy trăm thu còn dậy, Nguyệt bao nhiêu kiếp nhẫn này. Ngoài chân, mọi chốn đều thông hết, Bui một lòng người, cực hiểm thai nhấp một ngụm trà ngon Nguyễn Trãi hồi hộp nói nàng thấy thế nào? Dạ tướng công đang có nhiều nỗi niềm riêng và đang chán cảnh triều đình nàng tin lắm các ba bài thơ đều hay bài thứ nhất buồn bài thứ hai buồn nhưng không nản vẫn còn tin ở những điều tốt ở đời bài thứ ba hơn cả buồn kính đáo khí phách mà cũng chua chát Nguyễn Trãi khen, nàng Bình hay quá, rất thành thật, tim dù cô ta thế nào, nàng nhìn rõ cả mà, giấu nàng làm sao được. Chưa bao giờ Nguyễn Trãi thấy thì lộ đẹp đến thế, nàng đẹp lộng lẫy, đẹp khác thường, ông lại ôm lấy nàng, định yêu thêm nàng một lần nữa, nhưng nàng gạt tay ông ra, nghiêm nghị nói, đừng tướng công, phải giữ sức khỏe. Hôm nay là ngày tướng công phải chầu vua trong nội điện kia mà... Nguyễn Trãi thở dài. Ta cho người vào cáo ốm với trịnh khả rồi. Bọn thái giám quảng quan ấy có bàn gì đến diệt nước đâu. Cả ngày chỉ nghe chúng chuyển đổi người này ra ngoài biên trấn. Người kia về lại triều đình. Chúng đang sóc lại những đại thần nắm các trọng trách. Quân ngự lâm thị vệ thay đổi hàng loạt chỉ quy. Hành khiển ở nội mật diện thay một phần ba rồi. Nay may, nay mai còn thai nữa. Bọn Lê Kháng, Lê Khắc Hài, Lê Thảo, tay chân cụ của Lê Sát đều phải đầy ra diễn châu. vu cho cảnh sức ăn của đúc hai mươi lạng bạc, bắt bảy chức làm dân, rồi sức khéo nịnh, chịu theo trịnh khả lại được phong làm hàng lâm diện thị giảng ngự tiền học sinh cục phó. Trần Phong xỉm giảo, ai cũng ghét, lại được làm hữu hình diện đại phu. Thế sự rồi còn quay cuồng chưa biết đi tới đâu. Và Nguyễn Trái buồn rũ hẳn xuống. Ông thổ lộ hết sức chân tình, nàng yêu ta, nàng thương ta nhé, ta muốn về công sơn quá, ở đó phong cảnh đẹp, an nhàng, muốn đi chơi đâu thì đi, tâm hồn thơ thới, nàng chưa đến, chưa biết đâu, rồi nàng sẽ vui ở đấy, ta muốn đem nàng về công sơn, nàng ưng chứ. Nguyễn Thị Lộ dẫn đến Thinh không nói.